Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1379-1380 thiên ma hải. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Năm xưa cũng có một gã được xưng là thiên tang huyết rượu xuất hiện ở. Hải ngoại tu tiên giới chúng ta vẻ mặt xích tiêu chân nhân một tia gì Sắc thanh âm hạ thấp mà nói. Thiên tang huyết rượu. U. Vê quy quy mơ nghe nói yêu quỷ này đã tiến dai ly hợp hơn nữa một thân công. Pháp huyền diệu khó lường. Hắn vừa xuất hiện đã khiến hải ngoại tràn. Ngập trong huyết vũ tinh phong tròm sâu xích tiêu chân nhân dung. Động đáy mắt ẩn hiện dị quang. Vậy tiền bối chúng ta làm sao ứng phó thải. Vân tiên tử hơi nhíu đôi. Mi thanh tú tò mò mở miệng. Ứng phó. Thái thượng trưởng lão thiên nhai hải các băng nguyệt tiên. Tử đã ra mặt thành lập liên minh diệt dược. Dẫn thiên tang huyết dược. Vào cấm chế mai phục. Sau đó băng nguyệt tiên tử dẫn đầu các tu sĩ. Đồng loạt ra tay. Trận chiến ấy đánh cho thiên địa phải biến sắc. Có thể chấp trường. Thiên nhai hải các băng nguyệt tiên tử cũng đã tiến dai ly hợp. Ngoài ra còn có gần trăm nguyên anh tu sĩ và đại trận giúp sức. Lực như thế tin rằng dù vọng đỉnh lâu hãm thân trong đó cũng chỉ có. Đường ngã xuống. Có điều lại để thiên tăng huyết dụng trọng thương đào. Thoát. Sao lại để như thế? Vậy sau này sao đối mặt với sự trả thù của hắn? Thư sinh đột nhiên mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự. Khó có thể tưởng tượng thần thông của thiên tăng huyết dụng lại kinh. Hãi thế gian như vậy. Ha <cười> ha. Long đảo hữu quá lo lắng. Thiên tăng huyết dù thi triển thần. Thông nhịp thiên mở ra một đường máu nên đại hao tổn chân nguyên. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Miễn cứng kéo dài thêm mấy năm hơi. Tàn rồi chết xích tiêu chân nhân nói. Chân nhân nói nhiều như vậy chẳng lẽ tàng bảo đồ có liên quan thiên. Tăng huyết dù sao. Lâm hiên quay sang thanh âm hưng phấn mở miệng. Chính xác. Tiên tăng huyết dù trước kia ở hải ngoại tàn sát bừa bãi. Mấy tuần trăng tu sĩ chết ở trong tay hắn vô số kể. Mười mấy tông môn. Gia tộc bị diệt nên thu được rất nhiều bảo bối trước khi tỏa hóa lại. Vẽ một tàng bảo đồ cơ duyên xảo hợp đã rơi vào trong tay bần đạo Xin thứ cho tại hạ nhưng như Thải Vân Tiên Tử vừa nói chúng ta cùng. đạo hữu không quen không biết. Vì sao chân nhân phải đem bảo tàng chia? Sẽ cùng bọn ta sắc mặt lâm hiên bình thản chậm rãi mở miệng. Thực ra nếu nắm chắc đoạt bảo thành công đương nhiên ta sẽ không lộ. Ra tin tức này xích tiêu chân nhân thở dài trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ô đảo hữu là một trong hải ngoại tam tiên. Đường đường nguyên anh. Hậu kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ bảo tàng kia vô cùng nguy hiểm. hắc bào. Tu tiên giả mở miệng thanh âm trầm thấp có vài phần do dự. Nói đến nguy hiểm thì không phải ở bản thân tàng bảo đồ Chẳng qua ở Nơi có trôn nó Gần đây đã xảy ra nhiều điều quái lạ Xích tiêu chân Nhân thản nhiên giải thích Đạo hữu là nói Chính xác Xem ra tiên tử cũng nghĩ đến Cách đây không lâu ở hải Vực có tàng bảo có rất nhiều tu sĩ Mất tích một cách bí hiểm xích tiêu Chân nhân nói tới đây Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Thiên ma hải sao. Ta cũng nghe nói ngắn nguồn bảy ngày tại hải vực. Này đã có gần trăm đảo hứa biến mất. Trong đó còn có cả nguyên anh kỳ. Tu tiên già. Chân nhân ý là muốn chúng ta hợp lực đi thiên ma hải sao. Tu sĩ mặt thẹo ngẩn ngơ. Sắc mặt trở nên sợ hãi. Đảo hứa nói đúng. Tuy cảnh giới của bần Đạo là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng cũng biết nơi đó quá mức nguy hiểm. Ta xuất ra tàng bảo đồ cùng. Chư vị chia sẽ bảo vật Chúng ta bảy người liên thủ chỉ cần không gặp Tồn tại ly hợp kỳ thì chắc chắn an toàn Cầu phú quý trong nguy hiểm Nơi thiên tang huyết dụng tỏa hóa Bảo vật tuyệt đối giá trị liên Thành Ngoài của cổ tu sĩ còn có bảo vật âm ti giới Chư vị đạo hữu Nguyện ý cùng ta mạo hiểm không Sắc mặt xích tiêu chân nhân bình Thản nhưng thanh âm lại tràn đầy hấp dẫn Đám người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý đối phương. Nói, toạt ra làm tìm kẻ thế mạng. Tu vị xích tiêu chân nhân là cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu thật nguy. Hiểm thì lão có khả năng đào thoát lớn nhất. Tuy vậy dù tham gia, chỉ cần vận khí không tệ, đương nhiên có thể lấy. Hạt rẻ trong lò lửa. Thấy nguy hiểm liền lùi bước thì đừng bước trên. Tu tiên đạo. Sáu người trầm ngâm ánh mắt đảo qua cân nhắc lời hại. Trong bảy người chỉ có xích tiêu chân nhân là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thải Vân Tiên Tử cùng Hắc Bào Tu Sĩ đều là Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh, Phong. Bốn người còn lại chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Đương nhiên là do Lâm Hiên. Thi triển liếm khí thuật qua mắt bọn họ. Sáu người đồng lòng liên thủ thì có thể miễn cưỡng cân bằng với xích. Tiêu chân nhân không sợ đối phương qua cầu rút ván độc chiếm bảo, tàng. Cuối cùng đám người đều đồng ý khiến xích tiêu chân nhân lộ ra vẻ mừng, rỡ. Đêm dài lắm mộng, sau khi thương nghị xong liền lập tức xuất phát. Xảo hợp là địa điểm Lý Chi Lan Huy lại nằm trong thiên ma hải, lâm. Hiên quyết định thử vận khí thêm một lần. Thiên ma hải đó hắn đã đi qua nhưng không phát hiện bất ổn thêm. Nguyệt Nhi nữa là hai tu sĩ ly hợp ở nhân giới dù có nguy hiểm gì lâm. Hiên cũng chẳng chút sợ hãi. Mọi người cẩn thận sắp tiến vào thiên ma hải không nên tự ý rời khỏi. Đội ngũ gặp nguy hiểm nhất định phải tương trợ lẫn nhau. Độn quang vừa chậm thanh âm xích tiêu chân nhân mang theo vài phần. Ngưng trọng. Nửa tuần trăng trước đây vẫn chỉ là một vùng hải vực bình thường có. Điều gần trăm tu sĩ mất tích bí ẩn khiến hung danh lập tức tăng cao. Kẻ thù không biết mặt mới là kẻ thù đáng sợ. Xích tiêu chân nhân thân. Là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả cũng không dám một mình đi tìm bảo. Vật chân nhân yên tâm. Chúng ta hiểu nếu đã tới đây nhất định sẽ đoàn. Kết vừa lên tiếng chính là gã đầu chọc họ hồ. Tính cách có vẻ hào, sảng. Đương nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm Nếu cùng gặp nguy hiểm thì không nói, chứ lúc thấy bảo vật sát nhân độc chiếm cũng là bình thường, hảo, chỉ cần chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, nhất định chúng ta có. Thể thắng lợi trở về xích tiêu chân nhân vuốt vuốt tròng sâu, lấy ra một cái ngọc giản đem thần thức chìm vào bên trong. Không cần phải nói tự nhiên là tàng bảo đồ. Dây lát sau lão ngẩng đầu, hóa thành một đạo kinh hồng tiến nhập thiên ma hải. Vẻ mặt đám người cũng ngưng trọng đem thần thức phát ra thi triển ngữ Phong thuật theo sau. Đám người vô cùng cẩn thận nên tốc độ đổn quang cũng chậm lại. Nhưng, rất nhanh hai canh giờ trôi qua, ngay cả yêu thú cấp thấp cũng không gặp. Mọi tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra lúc trước quá cẩn thận. Có điều, sự cảnh giác trong lòng lâm hiên lại tăng thêm. Thần thức của hắn ở đây là mạnh nhất, phát hiện khác với lần trước. Không nói yêu thú mà hải thú cũng không thấy Chỉ là một vùng tính Mịch Nếu chỉ là như thế lâm hiên đương nhiên không sợ Nhưng càng đi về Phía trước trong lòng càng dâng lên một cảm giác bất an Chẳng lẽ nơi Này thật có điều khó lường Một hoang đảo xuất hiện ở trong tầm mắt sắc mặt xích tiêu chân nhân Vui vẻ liền bay xuống Những tu sĩ khác ngẩn ngơ cũng ngừng đổn quang Lâm Hiên đem thần thức thả ra, đảo này hoang vu rộng lớn, đồi núi nhấp nhô chỉ toàn đá là đá không có chút cây cỏ. Lâm Hiên nhíu mày cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Chẳng lẽ nguy hiểm chính tại chỗ này? Thiếu gia đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm có chút run rẩy của Tiểu Nha. Đầu Nguyệt Nhi nàng làm sao vậy? Muội cũng không rõ lắm nhưng tới đây liền có một cảm giác kỳ diệu dường như có thứ gì đó kêu gọi ta. Thứ gì gì bảo có liên quan thiên tang huyết rượu chẳng lẽ đến từ âm. Tì giới có liên quan tới tu La Vương. Ta, ta không biết thanh âm Nguyệt Nhi có chút bối rối nói. tu La Vương thì không biết nhưng Nguyệt Nhi tính cách ôm nhu trong. Lòng nàng vẫn trốn tránh thân phận của mình. Kế thừa huyết thống tu La. Vương đương nhiên trở thành địch nhân của tiên giới. Vừa nghĩ tới Nguyệt Nhi liền trột dạ Nguyệt Nhi không cần lo lắng Cho dù trời sập xuống cũng có ta lo Nàng an tâm Nhất định chúng ta sẽ tra ra manh mối trong thức hải Thanh âm lâm hiên có phần an ủi O-V-Q-Q-M Nguyệt Nhi gật đầu Ở bên thiếu gia cảm giác cổ quái kia được sự an Tâm lấp đầy Xích tiêu đáo hữu Di bảo của huyết dù là ở chỗ này Đôi mắt đẹp của Thải Vân tiên tử lưu truyền thanh âm có vài phần nghi hoặc Cũng khó trách đường đi thật sự quá thuận lợi, lúc trước đã tính cường. Địch nhưng không ngờ không chút nguy hiểm. Chính xác bảo vật quả thật tại đây. Vẻ mặt xích tiêu chân nhân cũng cực kỳ cổ quái mờ mịt nghi hoặc sớm. Biết thiên ma hải chỉ được cái hung danh hảo thì đã đột thân tới tìm. Bảo, nguy hiểm trong thiên ma hải chắc không giả có lẽ chúng ta vận khí không tệ mau thu thập bảo vật rồi nhanh chóng rời đi hắc bào tu sĩ âm trầm mở miệng u v q q mơi đạo hữu nói chính xác nơi này quả thật không nên ở lâu xích tiêu chân nhân gật gật đầu lại lấy ngọc giản ra đem thần thức chìm vào rất nhanh lão đạo sĩ hóa thành một đạo kinh hồng bay về đi một lát sau đi vào một cốc hẻo lánh hai bên đều là núi đá lởm chởm không có cây cối chân nhân đây là ý gì dẫn chúng ta tới đây có mục đích gì trong mắt thải vân tiên tử hiện lên một tia cảnh giác chậm rãi mở miệng ha ha tiên tử quá đa tâm bảo vật ở chỗ này vẻ mặt xích tiêu chân nhân bình thản ở chỗ này chính xác là trên sơn đỉnh kia xích tiêu chân nhân vừa nói một cây phất trần bay vút ra, hàng vạn hàng nghìn kim quang hiện lên rồi hóa thành vô số tia sáng như thiên quân vạn mã oanh kích hai ngọn núi đối diện thân là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả thần thông di sơn đảo hải vừa ra tay thanh âm ầm ầm truyền vào tai nhất thời đá vụn bắn tung tói một vùng trên mặt thải vân tiên tử có chút xấu hổ ngọc thủ phất một cái cũng đem một phi kiếm tế ra hỗ trợ lúc này đám người lâm hiên cũng tùy tay Tế ra bảo vật hung hăng đánh tới. Hai tòa sơn phong cao hơn vạn trượng đã bị đánh sập. Ồ, đây là cái gì? Sau khi bụi mù tiêu tán ở đáy ngọn núi, một tầng sáng giống như một. Cái bát cực lớn trong suốt bằng thủy tinh màu tím nhạt úp lại phạm vi. Hơn mười trượng Bên trong quang cháo có một cổ trung hơn một thước, mặt ngoài có vô số. Những phù văn màu tím tràn ra một cỗ linh khí kinh người. Trong mắt lâm hiên hơi co lại, linh khí phát ra từ nó không hề thua. Kém thiên huyến sao văn thuẫn cùng ma duyên kiếm. Thông thiên linh bảo. Có vẻ như không phải thiên tang huyết dù lưu lại, chẳng lẽ trước kia. Đã có tu sĩ đến tiểu đảo này. Còn chưa nghĩ xong đã thấy quang cháo, còn có hàng vạn con hồ điệp vu Cùng Mỹ lệ đang bay múa, vỗ nhưng chiếc cánh đầy những họa văn huyền. À, cổ xưa.